Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 11 của bộ chuyện Nghị lễ Tết Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Nhân dịch cuối tuần thì cũng xin ghi chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè người thân. Và chúc quý vị có những giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 của phần diễn đọc của Định Soạn. <cười> Phương cảm thấy cô đơn trống vắng, nằm trên cái sập mắt nhìn vào trong nhà màu trắng phổ tăng. Trong lòng của cậu lại quặn đau, hướng về phía buồn của người cậu nằm mà lại thấy âm khí u ám. Bóng ma cứ lờn vờn bay quanh, lại thêm thương cảm bùi ngồi. Đêm nằm trần trọc không ngủ được, ngay trong chính nhà của ông bà ngoại. Mà thức rằng mấy đứa con không được lại gần Phương, chính họ đã xua đuổi hát hồi Phương như tránh tả chỉ còn cậu thức thì cứ nằm im đó mà khóc, liệt mất nửa người giờ chỉ còn là phế nhân. Nhưng sự việc bùng nổ khi chỉ hai ngày sau, cậu thức ngã bệnh nằm liệt giường thì hay tin thầy Khang bên kia mất. Người nhà đó khóc lóc ầm ĩ cả lên, nhà đang có tang mà họ chẳng kiêng nề gì cả, xộc ca vào nhà mà nắm đầu nắm tay của phương mà đánh. Nhà bên này can gia họ vẫn cứ đứng ở ngoài sân mà trời Cậu thức bảo con trai dìu ra sân, rồi đứng giữa sân mà xin mọi người đi về hết cho. Trời thì nắng như đổ lửa, nhìn cậu thức lúc, nhìn cậu thức lúc đứng lúc quỷ, khuôn mặt khổ sở miếu máu, lạnh lục văn xin. Rồi vợ con của cậu thức thì càng nhìn càng tức, nhưng không can tâm được cho nên đâm ra tức sang phương, cứ nhìn phương như một kẻ thù. Mãi đến lúc cậu thức ngất xỉu ra sân, thì bên kia mới im mà trở về. Người nhà lại đưa cậu thức lên viện, nhưng đến chiều hôm đó thì qua đời. Một người nam 40 tuổi đầu đang yên lành chẳng bệnh tật gì, tự nhiên này chết như vậy, càng làm cho tin đồn Phương lan ra khắp thôn xóm. Ở quê cả họ nhìn tích Phương là nửa như căm ghét nửa như sợ, toàn làng đi mà tụ tập chửi Phương. Thậm chí là có lần Phương đang đi trên đường thì một đứa trẻ chỉ cỡ hơn chục tuổi, đầu hắt nguyên một bắt máu chó lên người. Phương túm lại hỏi thì nó vừa khóc vừa mếu máu. Mẹ tao bảo mày là má. Phương căm giận lắm đang định xách cổ nó về mà hỏi cho ra nhẽ. Thì bóng đèn hay lượn trên đầu của đứa bé. Phương liền thả nó ra rồi buột miệng nói. Thôi mày sắp chết rồi ta cũng chẳng chấp. Nói xong thì đứa trẻ kia mặt mũi xanh tái mét, ngã vật cả ra đường rồi lùm cồm bò dậy chạy vội về nhà. Lúc đó Phương mới giật mình hối hận vô cùng vì lỡ lời. đêm đó là đêm cuối cùng sáng mai đi cậu thức ra ngoài đồng. Phương nằm im trốn ở trong nhà không dám ló mặt ra. Nhưng đến tầm 9 giờ tối thì phía hàng xóm cách đó mấy nhà. Có tiếng người khóc lóc ẩm mỹ, rồi tiếng chửi rùa văng cả làng Người ta chạy sọc cả vào sân nhà mà chửi mà gọi Phương ra. Có người thanh niên còn cầm cả dao, có người cầm gậy gập. Người ta cứ luôn miệng mà chửi rằng Bắt lấy thằng yêu quái Họ chẳng kiêng nề đám tang là gì Hỏi ra mới biết hóa ra là người ấy chính là nhà của đứa bé kia Nó chạy về mách lời Phương nói xong thì người lớn cả sợ Lại thêm những chuyện thiêu diệt về Phương trong thời gian qua Cho nên bố mẹ của nó cấm cửa không cho nó đi đâu Thế là chập choàng tối nó ra đằng sau đi vệ sinh Chẳng hiểu sao mà miếng tồn liếp cho làm mái nhà vệ sinh đúng lúc ấy Lại tuột trượt xuống, cắt đứt ngang cổ của thằng bé chết ngay tại chỗ. Đêm đó người ta đã đòi giết Phương ngay, rồi người thì đòi giải lên công an gô cổ vào tù làm cho hết trò ma thuật. Lùng dùm mãi thì người nhà sợ quá phải báo công an xuống mới giải tán được đám đông. Vậy là hai cái đám ma cạnh nhau, không khí thê lương không chỉ còn trong nhà. Trong họ mà bao trùm khắp cả miền quê lâu này vốn dĩ yên bình. Đám đồng vừa giải tán thì mỡ phương lại lôi phương ra mà chỉ chết giày vỏ, rồi nọc cổ cậu ra giữa sân mà chỉ bới thẩm tệ. Mày đúng là thằng súc vật, cái loại con hoang không có bố như mày. Mày đâu phải là người họ nhà này, họ nhà mày đâu sao mày không về ở. Mẹ mày về đây đã chăm bà được mấy ngày, còn chưa làm được cái gì đã chết. Chết rồi nhà tao lo ma chay cho đàng hoàng tử tế, mà còn không yên kéo cả mẹ tao chồng tao chết theo mày cho vừa lầm. Bây giờ mày đi ra khỏi nhà này đi đâu thủy đi mày ở đây thêm vài hôm nữa không khéo đến tao S nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện